Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Diên vị diễn đọc, Nguyễn Mười, chương 160. Liên thủ với Tôn Nguyên, giữ trọng địa Trung Nguyên. Tháng 9 năm Kiến An thứ 24 tức năm 219, trong lúc Tàu Phi xử lý vụ án Ngụy Phúng mưu vãn, Quân Tàu đã bắt đầu cứu viện mặt trận Tương Phan. Bình khấu tương quân Từ hoảng dẫn ba vàng binh mã đến Kinh Châu. Phía trước ông ta là muôn vàng khó khăn. Thứ nhất, Tương Dương và vàng Thành bị vây khốn hơn hai tháng. Quân địch ngăn trở, tin tức không thông. Quan phụ đông quân ở Uyển Thành cũng đã tu bổ danh lỵ, sẵn sàng đối phó với quân Tàu. Thứ hai, từ Uyển Thành đến Phan Thành. Phải đi qua một đoạn nước lũ chưa súc hết đường đi lầy lội nên vòng qua uyển thành không có khả năng cứu được vàng thanh. Thứ nữa, trong địa phận quận nam dương còn có phản dân thổ phỉ, từ khoảng từ xa đến không hơi đâu mà lo dẹp bọn chúng. Nhưng việc nhỏ này cũng có thể gây khó khăn cho quân tào ở phía sau. Ngoài ra, sau thiên tai tất có bệnh dịch, giờ lại vào đúng thời điểm cuối mùa thu, ôn dịch mà binh sĩ phương bắc sợ nhất đang lan ra. Từ hoảng hiện có ba vạn binh mã, mới chỉ bằng số quân của Quan Phủ đóng tại Yển Thanh. Huấn chi ba vạn quân này lại được chấp phá lung tung. Chưa qua huấn luyện, làm sao địch lại nổi Quan Phủ. Bất đắc dĩ, từ hoảng cho đóng quân ở Gò dương lăng, tạo thành thế chống nhau với Quan Phủ. Uyển Thanh là một huyện nhỏ. Thành trì thấp bé không đủ phòng thủ, Quan Phủ đã sai bộ hạ kết danh bốn mặt, dựng hàng rào, chống già, chặn hết những con đường quan trọng. Mai là gò Dương Lăng ở đúng phía bắc của Yễn Thanh, có địa thế khá cao. Từ hoảng lệnh cho binh sĩ mở rộng liên danh, lấn dần vào địa phận của quân thục. Tại những chỗ gần nhất, công sự hai bên chỉ cách nhau vẹn vẹn ba trượng. Hai quân ở gần trong gan tất, nhưng từ hoảng vẫn chưa tìm ra được kẻ hở. Mai mà trong thời gian này, còn có các bộ binh mã khác lục tục đến sau. Tào Tháo ở hậu phương triệu tập các binh mã, cơm được đội quân nào lại phái ra tiền tuyến đội quân ấy từ thương dẫn năm ngàn quân lã kiến dẫn ba ngàn quân chu cái dẫn bốn ngàn quân tuy lực lượng quân tàu ngày càng hùng hậu nhưng từ hoảng không nắm chắc được phần thắng trước sau không dám tấn công bởi sợ lại dẫm vào vết xe đổ của vu cấm chớp mắt nửa tháng trôi qua thế trận giằng co giữa hai quân không có gì chuyển biến có điều hàng ngày từ hoảng vẫn đốc thúc binh sĩ thao luyện có thể nói Đám tân binh đã được lệnh giáo sự nghiêm khắc của từ tướng quân, mà trước đó, bọn họ mới chỉ nghe danh, không cho ăn cơm, ấy là từ hoảng. Theo từ tướng quân đánh trận sẽ phải quên cả ăn uống. Nhưng lúc này còn chưa giao chiến, sau cũng không được nghỉ ngơi. Từ hoảng có dự tính của mình, lâu không đánh trận, binh sĩ lười biếng, Nếu cứ thả lỏng thì đến lúc thời cơ 90, bọn họ sẽ không xuất chiến được. Bề ngoài, ông tỏ ra bình tĩnh, nghiêm nghị. Thật ra trong lòng cũng rất lo lắng, sốt ruột mắt chăm chăm nhìn mặt trời ngã dần về tây một ngày nữa lại trôi qua mà chưa tìm được kế sách nào khả thi ông ta liền tới tiền danh xem xét đồng tĩnh bên danh trại của địch tinh kỳ hai quân được ánh chiều tà nhuộm một màu hồng đao chiến hào chống chiến hào trong chà chống trong chà Trời canh chống chòi canh nhưng không thể vượt qua khoảng cách rộng chừng ba thước ấy đối với quan vũ mà nói trận này rất đơn giản chỉ cần kéo dài thời gian vây hãm tương vang là coi như thắng Căn bản không cần giao chiến, bởi quân tàu sẽ không cầm cự được lâu. đang lúc sốt ruột, bỗng có tên tiểu hiệu, chỉ tay nói. Tướng quân, mau nhìn kìa, tướng địch cũng đi tuần danh. Từ hoạn ngưng mắt nhìn kỹ, quả nhiên trông thấy dưới chòi canh đối diện, có đám thân binh vây quanh một viên tướng. Người này mình cao tám thước, lưng hổ, eo gấu, đầu đội nón sắt, mình mặc chiến tàu gắm xanh. Khuôn mặt đỏ tía, phần tráng cao rộng và vuông phức, mắt vượng mai ngay dưới càm có bộ râu dài phất phơ đó chính là quan vũ tự vân trương năm xưa từng ở trong tàu danh cũng thật trùng hợp quan vũ đóng quân ở yến thanh chống nhau với quân tàu vốn tưởng rằng từ hoãn dẫn binh chi viện tất sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt thế nhưng nửa tháng nay quân tàu chỉ chỉnh đốn binh mã sửa sang công sự chứ không khiêu chiến thành thử trong lòng bắt đầu sinh nghi hôm nay ông ta muốn đi tuần tra nhưng lúc sẩm tối để dò xét động tĩnh bên phía quân tàu không ngờ lại trùng với ý nghĩ của từ Hoảng, hai người tình cờ gặp nhau từ Hoảng ngoảnh mặt về hướng nam quan sát quan phủ còn quan vụ cũng đang ngoảnh mặt về hướng bắc nhìn ông ta bốn mắt giao nhau chợt thấy ngạc nhiên rồi cùng toát lên ý cười hai người họ vốn có giao tình sâu đậm năm xưa quan Phụ ở trong tàu danh thân thiết với hai người một người là Trưng liêu hồi đó lưu bị nhận chức thứ sự duyện châu đóng quân ở tiểu bái nhiều lần chia họp với lã bố quan phủ và trương liêu đều là những người có khí phách dần trở thành bằng hữu còn người kia chính là Từ hoảng quan phủ là người huyện giải quận hà đông Từ hoảng là người huyện dương quận hà đông có thể nói là có phân nửa tình đồng hương thế lực của tào tháo khi ấy còn nhỏ chưa tướng dưới trứng ngoài thân tộc ra thì đều là cụ đảng diện châu đứng đầu là vu cấm nhạc tiến Từ hoảng Sức thân quân bạch ba Còn Trương Liêu vốn là bầu tướng của Lạ Bố, nên có tình cảm thân thiết với người cùng là hàng tướng như quan Phụ. Năm xưa bọn họ kết giao tâm đầu ý hợp, nhưng hiện giờ khai quân đói địch. Từ hoảng khó tránh khỏi khó xử, ông ta định lặng lẽ lui xuống. Bỗng trông thấy quan Phụ hấn hở sao bước tiến lại, vẫy tay gọi lớn. Công Minh Huynh! Công Minh Huynh! Lâu nay vẫn được bình an chứ? Hành động này nằm ngoài dự liệu của chúng nhân, ngay cả từ hoảng cũng ngạc nhiên đứng ngay ra một lúc mới bước ra ngân đón thân binh can gián Hai quân giao chiến ám tiện vô tình e là có bảy nhưng từ hoảng nói quan vân trường là người tâm khí cao ngạo há lợi dụng thủ đoạn bị ỏi đó rồi chỉ tay về phía trước các người nhìn xem chúng thân binh nhìn kỹ quan phủ hoàn toàn không đề phong chỉ dẫn hai tùy tùng lững thững bước tới chỗ hàng rau chắp tay thi lễ với bên này một khi quân thuộc đã hào sản như thế Tào danh chẳng thể thua kém người ta Hơn nửa thân binh cũng biết tính từ hoảng, nên chỉ có hai ba binh sĩ thân tính đi theo ông. Còn những người khác đều lùi lại mãi phía sau, cầm chặt bội kiếm trong tay, không dám buông lỏng. Tại chỗ gần nhất, danh trại của quân Tàu và quân Thục chỉ cách nhau ba trượng, mà chủ xoáy hai bên còn đến hàng rào, ông lại chuyện cũ. Đúng là cảnh tượng xưa nay, hiếm trong chiến tranh, cung nỏ được bố trí hai bên, trời canh săn sát. Ở khoảng cách gần thế này, bên nào cũng có khả năng bị ám tiễn làm hại. Nếu chu xoáy đều chết Trận này còn đánh tiếp được nữa không Đến cần hơn Từ hoảng mới nhận ra quang phủ béo ra Tóc mai đã điểm bạc Chầm sâu dài cũng ngã màu hung hung Không khỏi cảm thán Nhiều năm không gặp Vân trượng phát tướng rồi Khói lửa chiến tranh Làm con người ta nhanh già đi Chúng ta đều không còn được như xưa nữa quan phủ không có ý bi thương Có lẽ do ông ta mới thắng trận Tâm trạng vui vẻ hơn Cười nói Công Minh Huynh sao với thằng thở như đám đàn bà thế. Đệ và Huynh giúp sức trên xa trường, một đời sáng khoái, để lại công danh cho hậu thế. Cũng không uổng một lần đến với thế gian này. Hai người đều nói giọng quê Hà Đông nên càng thêm phần thân thiết. Vẫn là hiền đệ, hiểu biết hơn người ta một bậc. Từ hoảng, tấm tắc gật đầu. Thi di trong nhà vẫn bình an cả chứ. Quan Vũ nghe xong vỗ vai một tiểu tướng khôi ngô đội khôi mặt giáp đứng bên cạnh, còn không mau làm lễ chào từ bá phụ. Tiểu tướng ấy vội vàng không người chấp tay hành lễ chẳng lẽ đây chính là hiền tiệc quan phụ vuốt nhầm sâu dài tỏ ra khá từ đắc Khuyển tử quang bình đã qua tuổi vũ tượng theo đệ học hỏi việc nhà binh để sau này nói nghiệp ta từ hoảng nhìn tướng màu quan bình giống với phụ thân mình rất có y phong càng cảm khái hậu phụ không xin khuyển tử bọn ta không bằng đệ rồi trong đám hậu bối không đứa nào có tư chất cao Chỉ có mỗi con của nhạc Văn Kim là nhạc lâm tổng quân, năm ngoái Văn Kim qua đời. Đại vương lệnh cho nó tiếp quản bộ hạ cũ của phụ thân minh. quan phụ bản tính cao ngạo, chỉ xem nhạc tiếng là một kẻ hữu dụng vô mu, chẳng có gì đáng ca ngợi, quay sang hỏi. Văn Viễn vẫn được bình an chứ, người mà ông coi trọng nhất vẫn là Trương Liêu. trương Văn Viễn đã được ban phụ tiết từ lâu, Đại vương vô cùng tin tưởng ông ta, có điều ông ta từng nói được với ta. Từ khi lãm quân Vũ Châu được điều làm thượng thư, Lý mang thành lại qua đời, chẳng còn ai tranh đấu với ông ta, nên cũng hơi buồn chán. Lần trước, đầy thắng trận bắt được vu Cấm, tuy có thiệt hại cho quý quốc, nhưng cũng coi như trút được oán khí cho đại ca và văn viễn. quan Vũ cũng biết vu Cấm không được lòng mọi người. Từ hoảng cười theo, vu Văn Tắc cũng được xem là danh tướng đương thời, tiếc rằng ông ta đối đãi với người trên sai ở chỗ xiểm nịnh tiết cháy kẻ dưới sai ở chỗ khắc bạc quay lưng với tình đồng hương mà giết hại xương hy đóng quân tại cánh lăng lại đoạt binh của chu linh làm sao không bị đồng liêu ghét bỏ có lẽ trời không chiều lòng người nên vu văn tắc mới gặp lũ lớn để rồi rơi vào tai đệ danh tiếng ca đời tròi theo dòng nước kể ra cũng đáng tiếc bỏ qua thù hận cá nhân từ hoảng vẫn thấy tiếc cho vu cấm vu cấm tiếp cùng mà hạng cũng là vì không muốn tướng sĩ thuộc bảy đạo quân bị giết Đệ không làm khó ông ta, đã đưa qua gian lăng. Tuy đệ không thân với Vu cấm, nhưng nể tình trước đây cùng xưng thần một điện. Tiểu đệ cũng muốn thu nạp ông ta. quan phủ nói một câu ốp mở, có ý ngầm lôi kéo từ hoảng. Ngay cả với một người chưa có giao tình qua lại là vô cấm, mà đệ còn tiếp nhận được. Đại ca sang đây, hát chẳng càng tốt hơn sau Từ hoảng suy nghĩ kín đáo, há lại không nhận ra ẩn ý của quan phủ. Ông ta không trực tiếp trả lời, mà khéo léo dấu ý hiền đệ tòa trấn Kinh Châu nhiều năm. Ít được về thăm Cố Hương, kệ cũng đáng tiếc. Giờ đấu kỳ nhận chức quận thú quận Hà Đông, giảm bớt lao dịch, hạ thấp thế khóa, yêu dân như con. Vân Trường có dịp về quê, xem thử thì tốt biết mấy. quan phủ thuận nước đẩy thuyền. vâng đúng là đệ nên về xem thử. Có điều, ngụy Vương mất bảy đạo quân, nhưng dẫu sao đất sòng binh nhiều. Muốn quân của tiểu đệ đến Hà Đông cũng khó lắm từ hoảng ngứa mặt cười lớn quan vân trường đệ giỏi thật quan phủ đình nhiên nói đệ với hán trung vương danh là quân thần tình như thủ túc năm xưa ngụy vương ân thưởng có thừa mà cũng không lay chuyển được tâm ý của đệ giờ chú thượng của đệ đã có được hai đất kinh thục thế lực hùng mạnh hơn tiểu đệ đảm đương trọng trách của cả một vương thống lĩnh ba quân há lại xin lòng khác từ hoảng cũng nói Ngưu huynh trước đây chỉ là tướng soái quân bạch ba mai được ngụy vương thương xót cất nhắc vào quân ngũ Huynh lại dốc sức trên xa trường được bái tướng phong hầu vợ vinh con quý đệ không chịu phản bội chủ nhân ngô huynh sao có thể làm chuyện bất trung hai người thể hiện những suy nghĩ đói lập nhau không khí bỗng trở nên căng thẳng binh lính hai bên ngấm ngầm rút đau gương cung nhưng chỉ thấy hai vị tướng quân nhìn nhau một lát rồi cùng bất cười quan phủ xúc động nói xưa sở tống đánh nhau Hoàng Nguyên lên thành, gặp tử phản, hay nước đối địch, nhưng bọn họ vẫn đối đại chân thành với nhau. Con người ta, mỗi người một chí hướng, chẳng thể thay đổi. Hai ta chỉ cần thắng thắng, chân thành với nhau là được. Từ Hoãn, không thuộc Xuân Thu như quan Vũ, nhưng đại đệ cũng hiểu ý này, nên nói. Đại trưởng phu sống ở trên đời, kính trọng người quân tử trung nghĩa, khinh thường kẻ tiểu nhân, phản phúc, nếu ta chịu ơn mà phản chủ, thì đâu xứng với sự kính trọng của hiền đệ. Ngược lại, nếu để không phò tá lưu huyện đức Cũng đâu còn là quang vân trường nữa Việc đời vốn là bất đắc dĩ Hai tướng ti thông minh, tương ái Nhưng lại như nước với lửa Tình bằng hữu sâu sắc Hóa thành đau tiễn trên xa trường Sau một tràng cười nhăn nhó Cũng không có gì để nói nữa Từ hoảng chấp tay nói Hai quân lâm trận đau thương vô tình Mong vân trường bảo trọng Rồi xây người bỏ đi quan phủ bất lực cật đầu không ngờ Từ Hoảng đi được vài bước, bóng cao giọng quát binh sĩ dưới trứng các ngươi nhìn rõ chưa? người này chính là Quan Vũ. ngày ra trận ai lấy được thủ cấp của hắn sẽ được thưởng ngàn cân vang Quan Vũ kinh ngạc hỏi: sao đại ca lại nói vậy? Từ Hoảng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp: việc nước ấy mà. Quan Vũ dời mắt nhìn theo cái bóng của Từ Hoảng, chắp tay lần nữa. Đại ca yên tâm, Ngài giao chiến tiểu đệ tất sẽ dốc toàn lực trời tối dần từ hoảng không nói lời nào bước chân nặng nề cuộc gặp gỡ tình cờ khi nãy không làm tâm trạng ông ta tốt lên ngược lại còn phiền muộn hơn đại chiến ở ngay trước mặt mà quan phụ vẫn nói cười nhẹ như không đủ thấy trong lòng ông ta đã có trù liệu không lấy được tương phan hắn không chịu từ bỏ xem ra bắt buộc phải ác chiến một trận rồi từ hoảng tư lự trở về danh trung quân thì thấy màn trướng vén cao đèn đuốc sáng trưng Mấy viên tướng lĩnh không hẹn mà cùng ở bên trong, chu cái hai tay chống nạnh, chân mày cau lại. Đứng bên cạnh xoáy án như thể vừa xảy ra tranh cãi với chúng tướng, trông thấy Từ Hoảng bước vào, còn không thi lễ. Đã hỏi ập đâu, ngày nào quyết chiến với Quang Vũ? Từ Hoảng không trả lời, cũng không trách tội ông ta thất lễ. Ánh mắt quét qua các tướng như giả tính, từ thương, lã kiến, đang ngồi hai bên, chậm sại nói, ta chưa cho gọi các vị, sau các vị? Điều kéo hết đến đây, trời đã muộn, mau trở về danh của mình, bố trí phòng bị đi. Dạ, từ thương và lã kiên đang định đứng lên. Khoan đã, chu cái giờ tay ra ngăn cản. Giờ chúng tướng đều đang ở đây, xin từ tướng quân cho một cái hẹn chắc chắn rằng, ngày nào quyết chiến với quan phủ. Từ hoàng nhúc hay, cố nén ngọn lửa trong lòng, lạnh lùng nói: Việc quân nhung, hát có thể nói trước, tạm thời cứ canh phòng danh trại cẩn thận, đợi ngày giao chiến nhưng chu cái không kìm được cơn giận phòng thủ lại là phòng thủ phải phòng thủ đến khi nào mới thôi đây chẳng lẽ chỉ cần phòng thủ là có thể cởi được vòng vây tương phản sau lã kiện muốn khuyên nhưng bị ông ta gạt ra đừng ai cản ta hôm nay dù bị tri tội kháng lệnh ta cũng phải nói cho bằng hết năm chinh tướng quân ở phàn thành đã bị vây hãm gần hai tháng nay trong thành không có lương thảo ngoài thành không có cứu binh nguy khốn như trước đẩy đầu đặng Đại vương mang bệnh phải nát lại Lạc Dương Lúc nào cũng mong tin thắng trận Từ tiền phương Vậy mà tướng quân cứ ở lì ở đây Không chịu tấn công Nếu tương phản thất thủ ngọc nát đá tan Thử hỏi tướng quân còn mặt mũi nào Đi gặp đại vương Và đối diện với tướng sĩ ba quân Sợ điều gì thì điều ấy lại đến Từ hoảng đã xóm đoán được trong lòng Những người này đều ngầm chống đối mình Nửa tháng này ông ta án binh bất động Hắn là bọn họ có sự bất mãn. Chu cái chẳng qua chỉ muốn nói rõ ra mà thôi ý định ban đầu của ngụy vương là để lâm tri hầu làm chủ soái thực sự cũng tốt bởi một khi các tướng có thành kiến chỉ cần có cây to là tàu thực làm chỗ dựa chẳng ai dám không theo sự sai phái của từ hoảng nhưng tự dưng lại xảy ra chuyện sai rượu khiến kế hoạch bị đảo lộn hết cả từ hoảng biết chu cái nói câu nào cũng có lý có điều giờ mà vội vàng giao chiến thì không phải cái hay cho nên ông ta chỉ lựa lời soi dịu ta hiểu cái lý mà ông nói Ngạc nói quan Vũ đóng ở nơi sung yếu, danh lũy kiên cố, nhất thời chưa tìm được kẻ hở, đợi. chu cái căn bản không nghe lọt câu nào của ông ta. Cố nhiên, danh trại của quân địch khó đánh, nhưng tương phản vô cùng nguy ngập. Binh mã quân ta giờ đã hơn quan Vũ, sao không thể tấn công? Liệu mạng tấn công, tất sẽ hào tổn lớn. Đến lúc đó, dù có hạ được Uyển Thanh, cũng làm sao phá được trùng vây. Huống chi, binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Quân ta ti đông, nhưng quá nữa là tân binh mới chưa mộ, chưa qua thao luyện, vội vàng giao chiến làm sao đấu lại được họ. Dẫu có như vậy, cũng phải liều một phen. chu cái nôn nóng dầm chân, huấn chi cứu binh phía sau vẫn ủng ủng kéo đến. Việc đã tới nước này, dù có lấy tịch chàng đương, cũng phải đến được tương phàng. Từ hoảng thấy ông ta cố chấp như vậy, dù có nói thế nào cũng không thông, dứt khoát trả lời. Được rồi, có việc gì, ngày mai bàn tiếp. Bảy trước tây danh. Dứt lời, ông ta ngồi vào soi án, lực xem bản đồ, suy nghĩ chiến sách. Chu cái vẫn còn lại nhảy, nhưng bị Từ Thương là kiến giữ lại, không cho nói nữa. Thật ra hai tướng từ lạ cũng sốt ruột. Chẳng qua, bọn họ theo Từ Hoảng đã lâu, nên còn nể mặt ông. Giả tính nãy giờ đứng ngoài, không nói gì. Lúc này thấy ba người họ nói không rõ ràng, Bèn tiến đến trước soi án nói một câu kỳ quặc. Việc quân phải thận trọng, nhưng cứ dằn giữ nhau ở đây cũng không phải kế lâu dài. Tướng quân đã không dám giao đấu chỉ bằng để mặc tướng thử tấn công vào danh trại quân địch nếu tổn binh bất thành mặc tướng xin chịu trách phạt nhưng nếu có công thì coi như bỏ một chút sức lực cho tướng quân để người ta khỏi diễu cợt lời này thật độc địa rõ là đăng binh vực chu cái chế giễu từ hoảng hèn nhát sợ địch từ hoảng rất giỏi kiềm chế nghe những lời này mặc dù trong lòng tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn chẳng thèm liếc ông ta một cái nói giọng chắc nịch không được giả tính thấy kế khích tướng không hiệu quả cũng hết cách Chú cái ở bên này lại được thầy nói tiếp. Giả huynh nói rất đúng. Ta nguyện nhẫn binh đi cùng huynh. Bại trận cùng lắm thì chúng ta liều mạng với địch. Chứ tuyệt nhiên chẳng chịu làm con rùa rụt cổ. Hạng nhát gan làm sao dám ra xa trường. Cố làm ra vẻ bí hiểm. Nói mà không ngượng mồm, Hiểu gì về đạo dũng binh. Từ hoảng là người chinh chiến. Dù trong lòng có thành quách sâu xa cũng không chịu được sự xí nhục này. Nghe vậy liền đập bàn đứng dậy. Đạo dũng binh của ông sao? đạo của ếch ngồi đáy giếng trước thì mất hán trung sau lại mất bảy đạo quân nay không nắm chắc được phần thắng vàng nhất xảy ra bất lợi lại dẫm vào vết xe đổ của vu cấm đến lúc đó chúng tâm rụng rời ba quân tan rã không những khó cứu được tương phàng mà còn chẳng bảo toàn được đất trung nguyên đại vương vất vả nửa đời mới dựng nên cơ nghiệp này nhỡ có sơ sẩy gì ai gánh được đây chu cái vẫn không chịu nhượng ngài hỏi tôi vậy tôi cũng muốn hỏi ngài quân cứu viện không đến kịp tương phàng thất thủ ai gánh được tội? ta gánh được. một giọng nói ôn tồn các ngang màn tranh cãi giữa hai tướng. tham quân Triều nghiệm chậm rãi bước vào. chúng tướng ngay ra nhìn Triều Nghiễm thân sắc ôn hòa. chiến sự đã kéo lâu như vậy mà ông ta không có một chút thái độ lo lắng, sốt ruột, chu cái thang thở. triệu công. đang lúc quan trọng ngài lại tới chiếc trung. Triều Nghiễm liên tục xoa tay cười nói. không phải ta nói dối đâu. đại vương sớm đã căng dặn từ tướng quân. nếu binh lực chưa mạnh thì có thể đóng quân, đợi đại quân tập hợp rồi đánh. Bản quan chính tài nghe, làm sao giả được? Tuy chỉ là một văn thần, nhưng ông ta rất có khả năng áp chế chúng nhân. Bởi vì mọi người đều biết ông ta là bề tôi mà đại vương coi trọng. Lời đại vương được thuộc lại từ miệng của ông ta có đến 8 phần là thật. Thứ nữa là ông già lù đù này giỏi nhất việc dỗ dành người khác. Ông ta đã đứng về phía từ hoảng, thì càng khó lây chuyển quyết sách. Những người khác đều không nói gì nữa, chỉ có một mình chu cái, vẫn lao bào. Triệu công ơi là triệu công, sao ngại là thiên vị ông ta thế? Triệu nghiệm vẫn giữ dáng vẻ bình thản, kiên nhẫn khuyên giải. Bản quan không thiên vị từ tướng quân, mà nghiêng về đạo lý. Hiện nay quân địch vây hãm rất chặt, nước lũ lại chưa rút hết. Trong khi đó, thực lực của quân ta còn yếu. Dẫu có vượt qua Yến Thanh, thì cũng làm sao phát được trùng vây. huống chi tàu nhân bị cô lập, không thể đồng sức với chúng ta. Kế sách hiện giờ, chi bằng ngồi đợi quân cốt viện phía sau. Thiết nghĩ, Tàu tướng quân là tông tộc của đại vương. Dưới trướng đều là những người dũng mãnh Mắng súng, bụng nhiều mưu hay. Cũng là vây cánh của ông ấy. Không đến nỗi một giờ nữa khắc là thất thủ đâu. Đợi quân Quốc viện phía sau đến. Chúng ta trung ứng ngoài hộp, cùng đánh tao Lo gì không phá được, quan vũ. Còn vàng nhất tương phàng mất vào tay giặc. Bản quan nguyên chiêu tội thay các vị tướng quân. Ông ta vừa nói, vừa bước lên. vuốt lại chiến bào của chu cái, nhỏ giọng nói. Chớ vội Tất cả đều vì giả tất cả. Ta vừa nhận được quân binh. Ngày mai Bình Nam tướng quân ân thự sẽ dẫn quân tới. Vài ngày nữa Chu Linh cũng đến. Không lo không phá được quan vũ. Việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn mưu lớn chứ có tức giận thế. Việc Tào Tháo nhận mệnh Triệu Nghiễm làm tham quân dường như đến từ một ý nghĩ bất chật nảy ra. Nhưng kỳ thực đó là lựa chọn sau khi ông đã suy nghĩ kỹ can. Sở trường lớn nhất của Triệu Nghiễm là suy nghĩ tinh tế, tỉ mỉ mà không ngại những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt năm xưa năm chinh bảy bộ quân của phu cấm trương liêu trương cáp chu linh lý điển lộ chiêu phùng khải đóng tại chương lăng mấy viên tướng này đều cậy mình dũng mãnh chẳng ai chịu nhường ai suốt ngày gây sự tào tháo lệnh cho một mình triệu nghiệm cai quản cả bảy bộ quân dựa vào sự kiên trì và mềm dẻo của mình ông ta đã khiến bảy con mãnh hổ ấy im thinh thích bữa trước tào tháo đóng quân ở Hàng trung lệnh cho thứ sự ôn châu là trưng ký dẫn 1.200 binh sĩ tới trời chiến số binh sĩ này đều là người quan trung bỗng nhiên phải rời bỏ quê hương ra tiền tuyến chia ly với thây nhi nước mắt đầm đìa may là lúc đó triệu nghiệm đang ở trường an thấy cảnh này ông ta lo binh sĩ giữa đường xin biến liền rối ngựa đuổi theo đến tà cốc an ủi hết lượt một hai trăm người đức tính kiên nhẫn ấy thật hiếm có trên đời lúc này ông ta lại lấy bản lĩnh hòa giải của mình ra chu cái không còn đường nào bác lại đặt mông ngồi phịch xuống ghế mạc tướng không phải muốn gây khó dễ với các vị cũng không phải sợ gánh trách nhiệm mà chỉ lo làm lỡ việc quốc gia nửa năm qua chúng ta đánh đông dẹp tay mà tướng hết hơi mà không thắt trận nào trong lòng ta cũng hoang mang đại vương thân thể mang bệnh đã vô cùng ế ỏi. nếu tương phản lại xảy ra sơ xuất hay năm nhân đường đường mình cao bảy thước ấy chứa đầy ấm ức trong lòng, mà chẳng thể rút ra được giọng nói nghè ngao rút bỏ kiếm cắm phập xuống đất bọn từ thương giả tính cũng không nén được sự thất vọng chu cái nói không sai Dù cho trận xích bích năm đó thất bại thảm hại, hao binh tổn tướng, mọi người cũng chưa từng mất ý chí chiến đấu, bởi ít nhất còn có phương hướng rõ ràng, giờ chỗ nào cũng bị vây khốn, đầu đầu cũng gặp bất lợi, do lúc đầu đã có được lũng hủ, còn không chiếm luôn tay thuộc. Đi một nước cờ sai nên mới bị khống chế từng bước một, muốn đánh mà không dám đánh, muốn bỏ mà không dám bỏ, kinh tương xảy ra phản loạn, chưa được dẹp. Ung Lương không biết có gặp địch không, Trương Liều vẫn ở cư sau dằn dữ với giang đông mấy vàng binh mã luân chuyển giữa hán trung và kinh sở có cách nào thoát khỏi tình thế bị động không tàu ngụy từ trên xuống dưới điều lực bất tòng tâm cũng giống như sự già yếu của tào tháo không thể hy vọng là sẽ chuyển biến tốt lên triều nghiệm vẫn ở lại nói những lời an ủi mọi người nhưng từ hoảng không có lòng dạ nào mà nghe mắt chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần một lúc sau ông ta bỗng nhiên cắt ngăn lời triều nghiệm ăn thử, vẫn bao nhiêu quân cứu viện tới hơn bốn ngàn quân liệu ngày mai có đến kịp không triệu nghiệm suy nghĩ một lát nói chắc không thành vấn đề từ hoảng, khẽ nhíu hay, nhất tà áo bào đứng dậy cố nhiên không thể liều chết nhưng cứ ngồi không đợi cứu binh cũng không phải là cách việc đã đến nước này đành phải dùng thử mua ghế thôi dùng mua ghế sau mua ghế gì chu cái hào hứng hẳn lên đào kênh lập tức huy động ba quân đào hào theo hướng đông nam Thâu đêm xuất sáng cho ta, nhất định phải mở rộng trận thế của quân ta. Để làm gì cơ? Chúng tướng không hiểu, từ khoảng nhắm mắt, hít một hơi sâu. Trước mắt cũng không có kế nào hơn. Cứ làm thử xem thế nào, ta muốn phân trường, buộc phải chủ động, nhường đường cho quân ta. Quân Kinh Châu vốn ở tư thế ngồi buông cần câu, không ngờ sau nửa tháng chẳng co, cục thế lại ngầm thay đổi. Chỉ trong một đêm, quân Tàu đào hào theo hướng đông, công sự đã dài thêm mấy dặm. Phản ứng đầu tiên của quan Phủ. Là cho rằng từ hoảng đang chuẩn bị tấn công Vì thế cùng bố trí phòng bị Dầu theo chiến hào của quân Tàu Anh tiến một bước tôi lên một trượng Hai quân là bắt đầu chống nhau một cách nhàm chán Cứ như vậy được 4-5 ngày Đến khi quan phủ thường lâu Quan sát trận thế chợt kinh hãi tút mồ hôi Chiến hào hình bán nguyệt của quân Tàu Chạy ngon nghèo từ Gòi Dương Lăng Theo hướng Đông Nam Đã bao vây mé đông Uyển Thanh Quan phụ không ngờ rằng Một từ hoảng già dặn thận trọng Lại ra chiêu hiểm này ông ta chiếm nơi sung yếu nhưng quân tàu ngày càng đông dấu không phải đội quân tinh nhạy nhưng để đào hào thì không thành vấn đề dựa vào binh lực có hạn đang tu bổ công sự mà đòi thắng được quân tàu là điều không thể ngay đà này không đến mấy ngày nữa chiếc hào của quân tàu sẽ tạo thành một vòng tròn vây quanh uyển thanh quan vũ tất rơi vào vòng vây lúc này quân kinh châu đang giam hãm tàu nhân ở phan thanh nhưng ông ta cũng bị quân tàu vây khốn ở uyển thanh chủ sói hai bên mỗi người lấy một thành cô lập mà chặn hòng nhau Thực khó đón trước được cục thế. Quan phủ suy đi nghĩ lại, cho rằng mình đang nắm chắc phần thắng, hay là để từ hoảng kéo vào một trận hỗn chiến. Cho nên Quan phủ bỏ thanh mà đi. Định tìm nơi khác chặn đường quân tàu. Từ hoảng chỉ nhờ có vậy, lệnh cho các bộ khai trận, đồng loạt tiến công. Quang phủ không chống đỡ được, rút về văn thanh, dừng lại phòng tuyến. Tới đây, đường khúc viện đã thông suốt. Quân tàu cuốn đất lấn vào. Chỉ trong khoảng một tháng, binh mã đã đến được phía bắc văn thanh nhưng lúc này mấy vạn quân kinh châu cũng đã xông bâu trí ở khắp hai bên bờ sông hán thủy phàn thành lẽ lôi, đứng giữa doanh trại quân địch im lìm tựa như một to thanh ma ám nhưng vẫn thấy lá cờ rách buông của quân tàu bay phất phơ trên lầu thành từ hoảng vẫn thấy phiền muộn gần trong găng tức mà cũng có thể là xa tận chân trời quan phủ phây hãm đã lâu không lấy được hai thành chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ mà một khi thành trì thất thế quân kinh châu ở phía bắc sông hán thủy sẽ có chỗ đứng vững chắc. Mọi nỗ lực trước đó đều hóa thành trò bụi, xem ra không đánh trọng thương hoang phụ thì không được. Giao chiến là một chuyện, điều khiến từ hoảng phiền muộn hơn là gần đây ông ta thấy mình đang gặp phải một áp lực chưa từng có. Tuy ông ta chinh chiến nửa đời người, nhưng trong những trận chiến trước đây luôn có tào tháo thân chính, đồng cam cộng khổ, chia hưởng vui buồn với tướng lĩnh và cũng rất hiểu lòng, binh sĩ. Giờ tào tháo đã già yếu, lại chán ghét chiến tranh, không tận mắt quan sát tình hình chiến sự, thêm nữa Tào Tháo cũng y nghiêm hơn trước. Khi được tấn thăng tước vương, nên vô hình chung tạo thành một loại áp lực. Dường như có một giọng nói lúc nào cũng văn vặn bên tay, thúc giục ông ta phải tốc chiến. Từ hoảng không dám tưởng tượng ra cái chết của Tào Tháo, nhưng lại không kìm được lòng mà nghĩ đến, nếu như sau này không còn Tào Tháo, tâm tình tướng sĩ sẽ như thế nào đây? Người kế vị liệu có đích thân, đốc chiến và hiểu rõ việc binh như Tào Tháo không? Nếu nhà vua không nắm sợ cục thế ngoài tiền tiến, mà cứ lấy vương lệnh ra, tùy ý sai phái, thúc giục tiến quân, thì phải đánh trận như thế nào? Bạch khởi nhà tân, vì sao mà bị bức chết? Danh thần lưu thực, triều trước, vì sao bị bắt bỏ, xe tu? Tung lệnh thì binh bại, còn trái lệnh thì mắc tội. Tiền phương và hậu phương giống như hai mặt trận. Người làm tướng phải lựa chọn thế nào? Từ hoảng ông cảm thấy võ nhân, xin vào thời loạn mà được đi theo Tào Tháo là một hạnh phúc. Bởi từ xưa đến nay, hầu hết tướng lĩnh đều phải chịu sự khống chế của triều đình và đều phải chiến đấu trên cả hai mặt trận tiền hậu. Nay tào Tháo đã già rồi, lễ pháp của nước ngụy cũng dần hoàn thiện. Những ngày đồng cam cộng khổ giữa nhà vua và tướng sĩ đã hết. E là ngày tháng sau này sẽ mãi đứng trên hai mặt trận đó. Tháng 10 năm Kiến An thứ 24, quân của Từ Hoảng đã đến được phía Bắc Văn Thanh. Đào địa đạo bắn tên truyền thư. cuối cùng Cũng liên lạc được với tàu nhân Cùng lúc đó Binh mã các bộ cũng lục tục kéo đến Lạc Dương Đòi lệnh Vấn đề lương thảo ở quận Nam Dương Cũng đã được giải quyết Điền dự nhận chức giữa lúc nguy nan, Vừa đến sở trị đã ban một điều lệnh phóng thích tất cả hơn 500 tù nhân Bị bắt giam Vì có dính dáng đến vụ án Hậu âm tạo phản một năm trước Mở cho họ một con đường làm lại cuộc đời Những người này đòi ơn sâu Vì được trả tự do Thầy sẽ thần phục tàu ngụy khắp nơi ca ngợi phẩm đức của vị thái thú mới không đến một tháng phản dân trong quận nam dương đã được dẹp và bắt đầu cơm góp quân lương còn tên Tông lang ở huyện lục hồng đánh thành đoạt đất thất thế bị quân binh truy đuổi ráo riết phải chạy trốn theo hướng nam làm thẩu phỉ Tào ngụy cơ bản ổn định được cục thế lòng người trung nguyên cũng dần an định nhưng với tào tháo mà nói những chuyện này chưa phải tin tốt bởi ông vốn là bá chủ thiên hạ xưng vương xưng hùng thế mà giờ, thế mà giờ lại lạc tới bước phải vất vả dằn giữ một nửa gian sơn thanh thế sức xuống ngàn trượng đây không chỉ là vấn đề lợi ích mà còn liên quan đến tôn nghiêm thần liêu có thể nhận ra tâm trạng nung nóng của tào tháo qua việc ông tăng cường viện binh và chiêu mộ tân binh ở các nơi chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi ông lần lượt phái hơn chục bộ quân của từ thương là kiến ân thự chu cái giả tính chu linh ra tiền tuyến Ông quá nóng lòng muốn dập tắt trận chiến này Và quá nóng lòng muốn lấy lại thể diện Phiền muộn hơn Nghiệp Thành lại đưa tin mưu phản Từ khi ông được tấn thăng tước vương đến nay Hết nghiêm tài tạo phản Cảnh kỹ tạo phản Ô hoàng tạo phản Hầu âm tạo phản Giờ lại đến một bọn nhảy nhép Còn chưa hiểu lẽ đời Cũng muốn tạo phản Có thể tưởng tượng được Trong lòng Tào Tháo buồn khổ thế nào Không khí trong đại trứng căng thẳng Ngột ngạt. trước mặt Tào Tháo Là bản danh sách mà Tàu Phi đã vạch ra, ông cầm bút chu xa trong tay. Chỉ cần ngọn bút này chấm vào tên người nào, người ấy sẽ bị quy là nghịch đảng, đầu lìa khỏi cổ. Quân thần đứng đầu là gián nghị đại phu động Chiêu, trưởng sứ Trân Kiêu, thượng thư Hoàng Giai, xúm lại trước soi án. Không ai nhìn thẳng vào mặt Tào Tháo mà nhâm nhâm liếc trộm bản danh sách. Chỉ sợ thân hữu của mình cũng nằm trong đó. Cái tên đầu tiên đập vào mắt Tào Tháo là Trương Tuyên. Cái tên này không đứng đầu danh sách nhưng lại được chú ý trước nhất. Trương Tuyền là con Trương Tú, chỉ là một chức quan nhàn rỗi. Xong tập tước của phụ thân đã mất, nên được hưởng phong ấp những hai ngàn hộ, nhi tử của kẻ thu giết con mình, há lại không lưu tâm. Chớp mắt, Tào Tháo liền nhận sao huyền cơ trong này. ngụy Phúng mưu phản vì muốn hô ứng với quan phủ, hầu hết những người bị điểm tên đều có liên quan tới Kinh Châu. Tương truyền sao lại nằm trong đó được? Nếu nói hắn có quan hệ với phái Kinh Châu, Thì chỉ tìm được lý do năm xưa Trương Tú từng nương theo Lưu Biểu Nhưng đó cũng là món nợ của hai chục năm trước Tới nhi tử của Lưu Biểu là Lưu Tu Còn không bị liên lụy Mà Trương Tuyền lại có tên trong này Hẳn là quỷ kế của Tử Hoàng Nó biết ta luôn tưởng nhớ ngang nhi Nhưng chẳng thể tính toán mới thù này Nên mới cố ý kéo Trương Tuyền vào Để ta trút giận đây mà Đứa con này bản tính khó đổi gian xảo hơn cả ta Tào tháo do dự Nút thắt giữa ông và Trương Tú thật sự khó gỡ Luận về Công Lao, chẳng thể chê Trương gia được vào đâu. Huống chi Trương gia còn có liên hôn với Tào thị. Thế nhưng tuổi tác của Tào Tháo càng cao, những ký ức về mối hận năm xưa càng hiện rõ. Lẽ nào lại làm ngơi trước mới thù giết con? Nửa năm trước, Phan Hầu Tàu Quân qua đời. Anh ta vốn là di tử của Tào Tháo với Du Cơ. Hai năm trước được cho làm con thừa tự của thứ đệ yếu mệnh của Tào Tháo, Tào Quân. Tàu Quân liên hôn với Trương gia, lấy con gái Trương Tú, muội muội Trương Tuyên. Tào Tháo chẳng quá thương tiếc cái chết của người con tầm thường ấy. Giờ nghĩ lại cái chết của Tào quân cũng có ý nghĩa đoạn tuyệt, quan hệ, liên hôn giữa hai nhà, Tào Trương. Tào Phi nhìn ra điểm này, nhân cơ hội kéo Trương Tuyên vào, đúng là đã bỏ nhiều tâm tư. Tào Tháo nghĩ đến Ngan Nhi chết mất xác, nghĩ đến ái tướng Điển Vi và ái điệt Tào An Dân bỏ mạng trên xa trường. Nghĩ đến phu nhân Đinh Thị đến chết vẫn không chịu trở về, rồi lại nghĩ đến các nhi tự đấu đá khiến người ta lạnh long. ngang nhi mà còn sống, ta đâu phải phiền muộn nhiều đến thế thay. Nỗi út hận trong lòng Tào Tháo trào lên. Tay ông đưa một đường, một nét bút đè lên cái tên Trương Tuyên. Thế đấy, có ngồi miếu nào không có những linh hồn an khuất. Có lẽ do Tào Tháo phẫn hận trong lòng, phán một mình Trương Tuyên, tội chết vẫn chưa thấy hại giận. Nên đưa bút mấy cái liền, gạch một lúc bảy tám tên, hoàng giai đứng gần nhất, thấy vậy vô cùng lo lắng. Định mở miệng nói đỡ Bóng tàu tháo dừng bút, thở dài nói. Sao Vương Khải cũng phải ngồi nhà lau thế này? Ông ta là người thật thà. Hai đứa trẻ nhà họ Vương cũng bị giết rồi, bỏ qua cho ông ta. Vương Sáng dốc sức cho quả nhân hơn 10 năm. Chưa từng phạm một sai lầm, tuy rằng nhi tử của ông ta có tội. Nhưng nếu ta đích thân xử lý vụ án này, tuyệt nhiên sẽ không để cho ông ta phải tuyệt hậu. Phóng thích Vương Khải lệnh cho ông ta phải cho một nhi tử làm con thừa tự của Vương Sáng. Đại phương khoan nhân Quân thần vội thi lễ Tống trung cũng được thả Một hũ nho lại lớn tuổi như ông ta Không đến mức mua phản Con đi đàn con, cha đi đàn cha Con lớn không còn nghe cha đây mà Tào Tháo hiểu rõ đạo lý này Những người may mắn chỉ là số ít Tào Tháo liên tục mua bút Lại gạch tên không ít người Đảo mắt trong thấy tinh lưu dực Cũng nằm trong đó Ông nhớ lại một năm trước xuất dinh Ông ta từng ra sức can gián mình Liền nổi lòng tốt Lưu công tự làm việc siêng năng Quả nhân được biết hắn Cũng từng khuyên sang đệ đệ của mình Nhưng Lưu Vĩ vẫn cứ lún sâu vào vũng bung Hết thuốc chữa Do Lưu Vĩ đã bị xử tử Lưu Dịch không nên bị bắt tội Nhìn mặt sau lại thấy cái tên Văn Khâm Ông cười nhăn nhó Những đứa trẻ này không biết thận trọng kết giao bàn hữu Thật đáng giận Niệm tin đồng hương Văn Khâm cũng được tha Nhưng phải phạt 50 roi để hắn nhớ kỹ Trần Y cũng giống vậy Tuy hắn có công mật báo Nhưng dù sao cũng từng qua lại với ngụy Phúng Phải bị đánh thật đau Cách chức làm quân lại cho hắn làm lại từ đầu. Chung Do không điều tra kỹ khi dùng người, đã chủ động thỉnh tội bãi chức tướng quốc. Sau này hẳn nói, đúng như dữ liệu của tàu phi, tàu tháo không trừng phạt nặng Chung Do, bãi chức kiểu này chỉ là tạm thời. Về sao ông lại giao một trọng trách khác cho ông ta. Dẫu không thể làm tướng quốc nữa, nhưng hàng công khanh cũng chẳng chạy đi đằng nào được. Đinh Dực mở miệng rất đúng lúc. Những người vì vụ án này mà bị bãi nhiễm không chỉ là một mình tướng quốc, Trung Ý Dương Công cũng đã từ chức. Không biết chuyện là thế nào mà Thái tử chưa xin chỉ thị của đại vương đã quyết định đuổi ông ấy ra làm Thái thuốc bình nguyên. Có hơi hà khắc chăng? Ông ta nhận được mật thư của hình trưởng, biết tường tận mọi việc trong kinh. Tào Tháo hả hê tới nỗi quên cả cơn giận. Với Tào Phi, chỉ đáp còn lõn, bữa trước điều Thái tử hỏi kinh, quả là đúng. Đinh Dực còn muốn nói tiếp nhưng hoàng giai cao giọng cắt ngang. Chuyện của Dương Tuấn không đáng lưu tâm, trung ý cai quản cung cấm là một nhiệm vụ quan trọng không thể để trống được. Tào Tháo gật đầu, đúng vậy, sở dĩ ngụy Phúng dám xin lòng làm loạn là bởi trong những bề tôi nanh phút của ta, chẳng ai có thể ngăn chặn nội gián, đề phòng giang mưu, làm sao tìm được người như Gia Cát Phong để thay thế Dương Tuấn đây. Hoàng giai không người thi lễ, thưa, từ dịch xứng với chức này ạ. Đinh Nhật ngầm nghiến răng, lão già này thật giảo hoạt hàng công khanh chỉ có mình dương tuấn ủng hộ tào thực giờ dương tuấn đã bị cách chức đẩy khỏi kinh thanh ông ta còn kiến nghị bầu khuyết từ dịch là người thân với tào phi cử khanh hát chẳng toàn là bè đảng của tào phi sao quá nửa người dính đến vụ án vốn thuộc phái kinh châu hoàng gia nhà ông khi xưa không phải cũng bước ra từ dưới tướng lưu biểu đó ư nếu không phải ông nghiêng theo tào phi thì danh sách này sao thiếu tên ông được hắn ta nhìn thấu điểm này chẳng lẽ tào tháo lại không nhìn ra chỉ có điều tào tháo đã bất lực với chuyện của hậu vậy không muốn quản nhiều hơn nữa chậm sải nói cứ làm theo ý khanh đi dù vậy ông vẫn thấy chạnh long hạ bút gạch hết những cái tên còn lại tất cả những tên bị gạch đều bị trì tội như quỷ phúng truyền lệnh thi hành dứt lời ném bản danh sách về phía bí thư lan tôn tư nhưng vì thiếu lực nên rơi ngay xuống nền đất quần thần cúi đầu nhìn quá nửa danh sách bị gạch vết mực màu đỏ lon lỗ trong mà kinh hãi mấy chục mạng người đấy. Quốc sự chưa yên, liên tục xuất hiện mầm móng tai họa. Tiếp nói cuộc phản loạn này chưa xảy ra để bị bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng Chung quy vẫn không phải chuyện tốt đẹp gì. Đứng trước một tàu tháo mang đầy vẻ mệt mỏi, buồn chán. Chúng nhân biết phải khuyên giải thế nào. Im lặng một hồi, Trần Quân bước ra khỏi hàng thi lễ. Đại Vương cho nên đau lòng. Chuyện của Ngụy Phúng liên lụy đến nhiều người, nhưng chưa chắc đã phải chuyện không tốt. Sống to đại cát. Gạt bỏ giả dối, giữ lại điều chân thật Ấy là trời đang giúp đại ngụy ta Giả như vụ án này Khiến bọn gian tà lộ hết âm mưu phản nghịch Chỉ cần xa tay một lần, tóm còn tất cả Từ đây Trung Lương ở trong triều Quốc Thái dân an Đại vương có thể kê cao gói ngủ Không còn lo lắng gì nữa tư mã ý đứng bên cạnh nhíu mày Thấy Trần Quân vẽ sắn thêm chân Lén nháy mắt ra hiệu bỏ ông ta dừng lại Nhưng Trần Quân không để ý Vẫn nói sàng sẵn Quả nhiên Tào Tháo nghe xong bỗng ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm vào trân quân, lưỡi dần bốc lên. Với ai là chuyện tốt? Ai có thể cây cao gói? Chính là các ngươi đấy. Bữa trước cảnh kỵ tạo phản để giết hàng loạt sĩ nhân quan Trung, đến vụ án của nghị phúng lần này lại giết gần hết sĩ nhân Kinh Châu, chỉ chờ lại vài người. Các chi phái khác đều không còn, sau này chỉ còn lại bọn đại tộc Trung Nguyên là các ngươi. Người có thể cây cao gói chẳng còn lo lắng gì nữa. Đó không phải triều đình mà ta mong muốn. Cũng không phải cục diện ta mong muốn Tào Tháo toàn nổi giận Xong lại nén lại Thôi bỏ đi Ta bãi bỏ chế độ Chỉ cử người tay chuyển sang cử người đức hạnh Sớm đã đi vào con đường này rồi Giờ chống lại có ích gì Khi ta còn sống còn có thể tạm thời ngăn chặn Chứ một khi ta chết đi rồi Thì sẽ thế nào đây Đây không chỉ là vấn đề có mưu phản hay không Mà nó liên quan đến việc Lựa chọn con đường vi chính Vì sự ổn định của một nửa giang sơn, ta đành phải chấp nhận thôi. Trần Quân là tử đệ cao môn, lại thuộc vây cánh của tử hoàng. Sau này tất được trọng dụng, Hà tất phải làm khó hắn. Đời này ta đã giết quá nhiều người, chẳng lẽ còn muốn dòng đám sĩ nhân cầm cắn bút này. tới chỗ, chỉ tay vào bài vị, mà chỉ thầm sau khi ta chết ư. Nghĩ đến đây, Tào Tháo nguôi giận, gật đầu thở dài. Đúng vậy, mọi người có thể cây cao gói là tốt rồi. Vụ án này kết thúc, nghĩa là sĩ nhân phương Nam. Gần như mai danh ẩn tích, từ nay về sau vọng tộc Trung Nguyên giữ vị trí chủ đạo trong triều đình nước ngụy. Hào tộc Giang Đông về hết dưới trứng thông Quyền, còn sĩ nhân Kinh Châu đều một lòng theo lưu bị. cùng thấy thiên hại chi ba đã định, giờ nhân sĩ chủ chính của ba nhà cũng đã được xác định. Trần Quân nhìn mặt đại vương biến sắc, biết mình đã vuốt ngược vải rong. Siêu siệu lui về hang, quần thần cũng biết mấy ngày nay, tâm khí ông không được thuận, thân thể mệt mỏi nên chẳng ai dám nói thêm câu nào đại trướng im lặng trở lại tào tháo cau mày mãi sau mới mở miệng sáng mai khởi binh ta phải thế tương phàn đích thân đốc chiến chúng nhân điều thấy không ổn bữa trước đại vương vừa làm ầm lên phải dời đô giờ có chút hy vọng lại đòi đích thân ra tiền tuyến tính tình lúc nắng lúc mưa thật khó nắm bắt sức khỏe đại vương đã rất yếu lại dẫn theo nữ quyến như vương hậu dù có đến được tiền tuyến cũng chẳng thể đích thân chỉ huy tác chiến huống chi hiện giờ trung quân không còn lại bao nhiêu binh mã hà tất phải đi chuyến này vàng nhất lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không ổn tào tháo nhận ra phải mặc chúng nhân trách hỏi chẳng lẽ các khanh cho rằng quả nhân không đánh trần được nữa sao chúng thần không dám quân thần thuận nước đẩy thiên. ngoài tường tiếng đang căng thẳng không phải đại vương đích thân tới đó là có thể an định được ạ hoàng giai chợt nảy ra suy nghĩ bước lên một bước từ tốn nói thần Bảo gan dám hỏi Phải chăng đại vương cho rằng bọn tàu nhân, từ hoãn, không thể đánh lui quân địch sau Tàu Tháo thấy ông ta hạ thấp các tướng, vòi bác bỏ. Không phải ý đó. Hay là đại vương sợ hai tướng không tận lực? Cũng không phải. Vậy vì sao người muốn đích thân qua đó? Ta lâu quân địch điều thêm quá nhiều binh mã, bọn họ khó ứng phó được. Quân thần đưa mắt nhìn nhau, đại vương loạn óc rồi. Mấy câu này tự mâu thuẫn với nhau, đã tin tưởng các tướng lại còn sợ bọn họ không ứng phó được. Đại vương liên tục phái đi hơn 10 bộ quân. Binh lực ngoài tiền phương hiện giờ đã nhiều hơn quan phủ. Ở đây không còn lại bao nhiêu quân, còn phải dẫn theo một đám nữ quyến. Đi làm cái gì chứ? Nói cho cung. Lý do ông nông nông đánh địch cũng giống lý do ông đưa ra đề nghị rời đô lúc trước. Là ông chán ghét chiến tranh đến cực điểm. Chỉ muốn sớm kết thúc chuyện này, hoàng giai nhìn thấu tâm tư tào tháo, dẫn lời. Tào nhân, lã thường, đang nằm trong trùng vây mà vẫn không thể suy xỉn hẳn là trong thành một lòng cố thủ Bên ngoài đã có cứu binh mạnh Từ đó có thể thấy tương phàng Chắc chắn không sao Đại vương lo gì thất bại Theo ý vi thần Đại vương nếu quyết ý muốn đi Cũng không cần ra tận trận tiên Ta có thể chọn chỗ nào rộng rãi Phía sau từ hoảng Để đóng quân hạ trại Phù trương thanh thế Các tướng được tin tất sẽ càng phấn dũng Còn quan phủ biết ta có hậu viện Cũng phải kiếp đảm Hay chẳng phải tốt hơn sao Tào tháo cân nhắc một lúc Thở dài nói Cũng được, vậy nên đóng quân ở đâu? Hoàng Giai còn chưa nghĩ tới việc này, thuận miệng đáp. Tới hứa đô thì sao ạ Không được. Tào Tháo trả lời rất dứt khoát. Từ ngày trở mặt với thiên tử, ông chưa từng trở lại hứa đô. Ngay cả khi gả con gái, ông cũng không vào triều thăm bái. Hành quân qua đó cũng không dừng lại. Đến chết, ông cũng không muốn đặt chân đến hứa đô dù chỉ một bước. Tư mà Ý bước ra khỏi hàng nói. Phía đông nam huyện Giáp có một cái hồ tên là Ma Pha. Giải đất dọc bờ hồ, có địa thế cao và trọng, có thể đóng quân được, chỗ đó cách tương phàng không xa, cũng không gần. Đóng quân bên bờ hồ phong cảnh tươi đẹp, đâu phải phu trương thanh thế, mà để Tào Tháo dưỡng bệnh thì đúng hơn chứ. Quân thần đón xa ý này, đều nói, đúng vậy, đúng vậy, nên chọn ma pha. Mọi người đều tán đồng chọn ma pha, Tào Tháo cũng chỉ biết cật đâu, từng mà ý lại nói, vi thần còn có một kế, xin đại vương cân nhắc, nói đi sở dĩ bọn vu cắm bại trận là vì nước lớn làm ngập đường chứ không phải vì tấn công thất bại cho nên chưa tạo thành tổn thất lớn cho đại kế của quốc gia lưu bị và Tông quyền nhìn bề ngoài có quan hệ thân thiết nhưng thực chất lại rất sơ viễn giờ quan vũ đắc chí Tông quyền chắc chắn không hài lòng ta có thể sai người khuyên dụ Tông quyền uy hiếp quan phủ từ phía sau đồng ý tăng đất giang nam cho hắn như vậy tự nhiên cởi đưa vòng vây tương phang sao cơ trước mắt tào tháo sáng lên không sai ta cứ lẫn quẩn mãi sao lại không nghĩ ra cái này nhỉ một khi ba nhà đã đứng thành thế chân phạt ta cố nhiên không muốn tương phàng thất thủ còn tôn quyền cũng dòng ngõ tương phàng đã lâu hát cam tâm để cho thế lực của lưu bị trở nên lớn mạnh lần trước năm chinh tôn quyền đã xin xưng thần rất có thể đồng ý liên thủ ta phong đất giang nam cho hắn chẳng qua chỉ là hư danh nhưng nếu hắn có thể thừa cơ đoạt lấy đất quan vũ thì lại chính là thực loại huống chi nếu vì chuyện này mà tôn quyền kết thù với Lưu Bị, hai thằng giặc không thể cùng thế. Hai chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sau. Ba nhà đấu sức, hai nhà hợp lại đến một. Hình thế thiên hạ đã thay đổi, ta cũng phải thay đổi sách lược, theo đó mới được. Đúng là tuổi trẻ, lanh lợi, không uổng công tử hoàng, tinh dụng y. Thật mưu trí, nghĩ đến đây, tào tháo bất giác, liếc nhìn từ mã ý, với ánh mắt tán thưởng. Theo lời trọng đạt, ngày mai khởi hành, đến ma pha, rồi lập tức sai người liên lạc với tông quyền ông vừa nói dứt lời chợt thấy mạnh trứng được vén lên tàu hu hớt hại chạy vào còn không đòi khôi mặt giáp quỳ mọc dưới đất dập đầu bái lại đại vương tào tháo ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thế tàu hu ngẩng đầu lên Ấn ợt nước mắt thần được gia nô cấp báo mẫu thân của thần nói được một nửa cổ họng nghẹn lại tào tháo đã đón ra lão tẩu đã đi rồi sao tàu hu rơi nước mắt gật đầu nói khẩn cầu đại vương cho phép thần hội kinh, lo liệu tăng sự cho mẫu thân, tận hiếu trước linh đường. Theo lý mà nói, tướng lĩnh đang mang việc quân, trong nhà có người qua đời cũng không được phép rời khỏi chức vị, nhưng tào hưu là con một, thở nhỏ mất cha. Hai mẹ con tha hương bông ba, trải nhiều vất vả, không giống những nhà bình thường, tào Tháo xót lòng nói. Hiền điệt, Khanh là đứa hiếu thuận nhất, mau về chịu tan đi. Cũng đừng quá đau buồn, con người ta sống muộn gì cũng có một lần như thế. Ngay như quả nhân cũng chưa biết chừng Không biết đến lúc đó Các nhi tử của ta Có khóc tan ta Giống như canh khóc tan mẫu thân mình hay không Đại vương Quân thần cùng quỳ xuống Xin người chớ nói ra những lời không tốt lành ấy Chúng thần làm sao chịu nổi? Tao tháo mệt mỏi vất tay áo Không nói nữa Tất cả lui xuống đi Sáng sớm mai khởi hành Sáng sớm hôm sau Trung quân nhổ trại Từ Lạc Dương đến Ma Pha không xa lắm Nhiều nhất chỉ mất hơn một ngày đường Nhưng mọi người sợ Tào Tháo không được khỏe Cố ý đi chậm lại không Quế dẫn đội nghi trượng đi từ từ Mãi gần ba ngày mới tới Ma Pha Thứ sử viện Châu Là Bùi Tiêm đã sớm nhận được tin Dẫn thân binh đến trước Chuẩn bị sẵn lương thảo và vật dụng Tào Tháo dựng trại bên bờ hồ Chỉ nửa ngày đã xong Định xây người đi Giang Đông Theo kế sách của Tư Mã Ý Không ngờ sứ giả của người ta lại đến trước một bước Tôn quyền dòng ngõ Kinh Châu đã lâu lúc nghị hòa ông ta đã có tính toán phó thác việc bùa đọt kinh châu cho lã mông vốn định rằng sẽ nhận mệnh một văn nhân là nghiêm tuấn làm đốc quân lục khẩu sau khi lỗ túc chết để quan phủ lơi là cảnh giác tiếc là nghiêm tuấn rất biết lượng sức mình lại không nhận ra mưu kế bên trong nên nhiều lần từ chối tôn quyền đành phải tính cách khác sai sứ giả qua sông cầu thân với quan phủ muốn con trai mình lấy con gái quan phủ giả kết duyên tấn tần nhưng quan phủ cừ tiệt thẳng thân còn trả lời rất ngạo mạn tôn quyền vô cùng căm hận mà vẫn phải cố nhẫn nhịn để đợi cơ trời hầu âm tạo phản hán trung đội chủ quan phủ xuất binh đánh tương phan nước ngập bảy đạo quân vô cấm bài trận lã mông nhận thấy đây chính là một cơ hội tốt để đoạt lấy toàn bộ kinh châu liền hiến kế với tôn quyền để cho ông ta cáo bệnh xin đổi thiên tướng quân lục tốn là người ít kinh nghiệm cai quản việc quân ở lục khẩu lục tốn là người họ lục ở ngô quận lấy con gái tông sách trẻ tuổi nho nhã, giấu tài thao lược, vừa đến lục khẩu đã gửi thư cho quan phủ dưới thân phận là một thư sinh, dùng loại lẽ khiêm nhương tán dương quan phủ, huân công của tướng quân ngài đủ để truyền mãi muôn đời. Cho dù là năm xưa đội quân của tấn phân công đánh bại quân sở, trong trận chiến thành bộc, hay mưu lược của hậu âm hậu đánh bại quân triệu cũng không thể sánh được với thắng lợi của ngài lần này. Ông ta, nịnh quan phủ giỏi hơn cả những quan tướng là trùng nhĩ hàng tính. Lại còn tự xưng mình là một thư sinh tài sơ ngu độn, thật lấy làm hổ thẹn vì được Ngô Vương trao cho quan Cao. Mai là còn có một vị tướng quân uy đức như ngài đây, ở gần, nên thành tâm muốn đi lại. Quan Vũ đang bài binh ở Yển Thanh, nhận được thư này rất vui, đón là lã mong sinh bệnh thật. Còn Lục tốn chẳng qua là một văn sĩ nhu nhược, nên không phòng bị Giang Đông. Điều quá nửa binh mã ở Giang Lăng và Công An đi trợ chiến, chỉ để lại Mi Phương và Sĩ Nhân đồng trú hai nơi này Trù vận lương thảo, tôn quyền thấy thời cơ chính mùi. Một mặt nhận mệnh lã mông làm đại đô đốc, lên kế hoạch tập kích Kinh Châu. Mặt khác lại sai hiệu úy lương ngụ, đi xứ, xin Tào Tháo liên thủ để tấn công quan phủ từ cả hai phía. Tào Tháo tiếp kiến lương ngụ, đọc thư do tôn quyền thụ bút. Trong lòng mừng thăm nhưng vẫn gia bộ xem thường. Có đọt được Kinh Châu hay không là vì của chú công nhà ngươi, chẳng can hệ gì tới quả nhân. Lần trước giang Đông đã đồng ý xưng thân mà không thấy sứ thần tiến cống dự lễ triều hạ nay vì việc binh lại tới nhờ vả thật là bất kính lương ngụ biết ông ta vẽ làm cao nên cười nói có câu đồng tình tương thành đồng dục tương xu giang đông mở đất bệ hạ cũng cởi được mối nguy hai nhà kết giao chính là thiên ý một khi cùng phá quan vụ thì có việc gì không thành tào tháo thực sự quá nóng lòng muốn kết thúc trận chiến không làm căng nữa lập tức xuống nước nếu đã như vậy quả nhân ân chuẩn lương ngụ thì lệ cảm tạ nói tiếp giang Đồng đã điều binh lên phía tây giang lăng và công an đều là những trọng trấn quan phủ mất hai thành này tất sẽ bỏ đi tương phàng không cần cứu cũng tự giải được phòng vay xin bệ hạ chứ để lộ thiên cơ kẻ quan phủ có sự phòng bị tất nhiên rồi người đâu chuẩn bị rượu thịt khoảng đại sứ giả điển mảng cung kính mời lương ngụ ra ngoài mấy vị trọng thân nái dơ đều đứng một bên nghe chuyện thấy lương ngụ đã đi xa đổng chiêu liền nói việc quân chuẩn ở quyền biến nhưng cũng phải hợp thời nếu giữ kín bí mật để tông quyền được như ý thì cũng không phải thượng sách thần thiết nghĩ đại vương cứ ngầm lệnh cho Từ hoãn tiết lộ việc này với quân địch quan phủ được tin tông quyền đánh lén nếu hỏi quân tự vệ vòng vây tương phàng càng được giải nhanh hơn lại còn có thể khiến tông quyền và quan phủ đối đầu nhau quân ta chỉ việc ngồi đợi bọn chúng kiệt sức công nhân nói hợp ý quả nhân mau sai người đi báo việc này cho Từ hoãn biết việc nghị hòa đã xong cũng có thể tạm thời rút quân, đồng trút cư sao. Điều Trương Liêu hồi sư. triệu tư, tạc khấu tông lan. Tào Tháo đưa tay vuốt dầm sâu bạc, cuối cùng cũng nở được nụ cười, lâu lắm không nhìn thấy. Nhưng ông cũng chỉ cười trong chốc lát, rồi thu lại. Cả đời ông ngang tăng. Sau cùng lại phải nhờ kẻ địch tương trợ, ngẫm thật đáng thương. Chuyện hai nhà tôn Tào, liên thủ rất nhanh được truyền đến Phan Thanh. Các tướng Tào danh thở vào nhẹ nhõm, làm theo kế của Đổng chiêu, buộc công văn kể rõ việc tôn quyền đánh úp giang lăng vào đầu mũi tên bắn vào vang thanh và liên trại của quan vũ. Tào nhân hay tin sĩ khí tăng cao, càng kiên định thủ thành. Trong khi đó, quan vũ lại tỏ ra khá thờ ơ. chớp mắt, lại mười ngày nữa trôi qua, quân kinh châu không những không lui binh, ngược lại còn ồ ạt điều quân ở phía nam sông hán thủy đi lên mạng bắc vây thành chặt hơn. Lúc này, tào danh đã tập hợp được hơn mười bộ binh mã đóng tại phía bắc phan thanh theo sự chỉ huy của tự hoãn tất cả gần bảy vạn quân đủ sức phân cao thấp với quan vũ một trận tiếc rằng quân kinh châu phòng giữ quá nghiêm ngặt nhất thời khó mà thắng được các tướng lên bãi đất cao ngoảnh mặt về phía nam quan sát quân kinh châu doanh lĩ sang sát chiếm vùng sung yếu lớp lớp công sự phong tỏa đường đi chòi canh cát cẩn mật cung cứng gian bộ khắp nơi mấy vạn hùng binh bao vây phàn thành ở cả bốn mặt đến bọc ngọn gió Một giọt mưa cũng không lọt qua được. Thang mây, xung xa, tấn công cả ngày lẫn đêm. Bụi cát mù mịt che phủ bầu trời. Quân lính giữ thành cố sức chống trả, mệt mỏi vô cùng. Chốc chốc, lại có người rơi xuống chân thành. Đại trại Tiền Quân lại nằm ngay phía bắc phàn Thành, chặn quân cứu viện. Trước trướng Trung Quân dựng tinh kỳ cao phúc của Quang Vũ. Binh sĩ chính tề danh trại nghiêm cẩn. Xích hầu cởi ngựa liên tục chạy qua chạy lại. Xe chở quân Nhu nói nhau không dứt. Hơn chục lớp hàng rau trong trà đều có binh sĩ bảo vệ, đào thương tựa như cây lúa, kiếm kích tựa như rừng đai. Sáng lói với ánh mặt trời khiến người ta giật mình kinh hãi Đại quân tiến lui có trật tự, đúng là tò liên trại, không một kẻ hở. chu cái nhìn cảnh tượng này, cơn giận lời trào lên. Thất phu quan phủ thật hống hách sao huyệt của mình. Sắp mất đến nơi rồi, còn ở đây dữ giỏ dương oai, cứ chờ xem, vài ngày nữa trước sau cũng tiến đánh ắt kiến người không còn một mảnh giáp ân thử cảm thấy nghi hoặc bên địch đã nhận được tuyển thư nói việc tôn quyền sức binh sao còn chưa lui quân hay là chúng không tin chúng ta cho rằng đó là ngụy báo không đâu từ hoảng nhìn thấu suy nghĩ bên địch quan phủ hẳn là đã xác thực chuyện kinh châu có điều ông ta cho rằng giang lăng đủ sức chống đỡ không thể bị phá trong một sớm một chiều được nên muốn đoạt lấy tương phản trước rồi mấy nhân đà thắng lợi điều quân trở về cứu giang lăng chuyện nước lớn làm ngập bảy bộ quân dường như là được trời giúp nếu rứa dừng bỏ đi thì bao nhiêu công sức trước đó đều mất hết chẳng biết đến khi nào mới lại có tình thế như vậy lợi lớn đang ở trước mặt chẳng có hiểu khi ông ta quyết chiến không lui xuất phát từ do tình riêng ông ta lo lắng thay cho quan phụ lúc nên lui không lui tham lợi không bỏ đó là đại kỳ của người làm tướng quan phụ quyết đánh cược một lần Nhưng nếu cực thua, cả tiền phương và hậu phương đều sẽ thất thủ, thật quá mạo hiểm. Giả tính đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu, có phần lo lắng. Quân ta đến được Yển Thành. Nhưng quân địch cũng đã tập hợp một chỗ. Thế công thành càng mạnh, cứ tiếp tục thế này. Tào tướng quân sẽ không giữ được mấy ngày nữa, e là chưa được đến lúc Tôn Quyền đắc thế. Phan Thành đã mất rồi. Sự tổng vong an nguy của Phan Thành chẳng thấy trông vào người ngoài được. Chúng ta không thể cứ ngồi trong đợi Tôn Quyền. Mà dù có mượn tay hắn giải vây thì cũng, ông ta nói được một nửa, thấy không hay, nên lại không nói nữa. Từ hoảng lừ mắt nhìn ông ta, vì hiểu nỗi niềm ấy, quân Tàu liên tục bài trận, đã đủ tám hại, giờ có mượn sức của tôn quyền giải vây được phan thanh, thì cũng mất hết thể diện. Trước mắt không thể là vấn đề cứu viện, mà còn phải vớt phát thể diện cho Tào Tháo. Liều thôi, chu cá lại hét ầm lên, chúng ta, người đông thế mạnh, luân phiên ra trận, dấu không hạ được danh trại quân địch, thì ít nhất cũng có thể quét nhiều việc công thành tất cả chúng tướng đều hồ theo nhưng từ hoãn vẫn chưa tỏ thái đầu gì chỉ nói tất nhiên phải liều nhưng không thể liều chết ông ta ngẩng đầu nhìn xung quanh quan sát thật kỹ cách bài bố của quân kinh châu rồi dừng mắt ở một bãi đất cao mép tây nam quan vũ dựng bốn danh trại khác ở đó chi một vạn quân do đô đốc triệu lũy thống lĩnh một khi quân tàu tấn công quan vũ triệu lũy sẽ luồn tới chẳng đánh phía sau quan sát một lúc lâu từ hoãn giơ tay Chỉ về mẹ đó nói, có cách rồi. Dương Đông kích tay, điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn sao? Chúng tướng đưa mắt nhìn nhau. Cái này không có gì đặc biệt. Danh trại của quan phủ phong bị kiên cố. Dù có thể làm phân tán một ít binh lực tiền danh, thì còn chục lớp hàng rào trong nhà, đâu phải dễ dàng đột phá. Từ hoảng cũng chưa có tính toán gì, lại hỏi thăm quân Triều Nghiễm. Phía sau còn có diện binh chưa đến không? Triều Nghiễm nói. Ngoài quân của Trương Liêu và biệt bộ của Tăng Bá Ra, hơn mười bộ binh mã đều đã đến hết biệt bộ thanh châu chỉ có mấy ngàn quân không đáng kể trương tướng quân đang truy quét tông lan nghe nói liên tục báo tin thắng lợi vài ngày nữa cũng sẽ hội họp được ở đây việc quân cấp bách không thể đợi văn viễn từ hoảng đưa mắt nhìn từng người trong số các tước lĩnh cuối cùng dừng lại chỗ chu linh văn bác biết nhiều khổ nhiều lần này phải nhờ ông đánh trận đầu chu linh nổi tiếng dũng mãnh can dạ lại thường kề vai chiến đấu cùng với từ hoảng nên hai người cũng có quan hệ thân thiết Hơn những người khác, cười nói Khách khí cái gì? Đại vương không ở đây chín năm tướng quân thì đang bị bao vây Mọi việc đều do ngài quyết định Ngài chỉ đâu, ta đánh đó Được, từ hoảng yên tâm sai phái rạng sáng ngày mai Ông dẫn bốn vị tướng quân là Lưu Nhược Phùng Khải, Từ Thương và lã Kiến Tấn công bốn danh trại Má Tây Nam Lệnh này vừa ban ra không chỉ chu Linh Mà tất cả mọi người đều kinh ngạc Năm người họ đều là đại tướng trung quân Bọn họ dẫn quân sức kích Chỉ mất gần một nửa binh mã số còn lại đến bài quân Quang Vũ Chẳng phải càng khó hơn sao Từ hoảng không để cho Chu Linh có cơ hội hỏi lại Nghiêm vọng truy vấn Ông có thể lĩnh mệnh không Được xin theo sự sắp xếp của tướng quân Từ hoảng mà mỉm cười Để dụ địch ra khỏi hang Đánh giả cũng phải làm giống thật Tướng quân yên tâm Đời này ta chưa biết giả cách là thế nào ngài để ta ra đánh Ta sẽ chơi thật với triều lũy Không phá được địch doanh quyết không thu binh Vậy là tốt nhất Từ hoảng tắt dân nụ cười Các bộ còn lại sẽ tập trung đòi lệnh. Mỗi bộ chọn ra những binh sĩ tinh nhẹ cảm tử Theo ta, tiến đánh đại danh của Quang phủ. Chúng tướng Nhật Minh Từ hoảng có tiếng là già dặn thần trọng Thế mà lần này lại thống lĩnh đội quân Tiên phong xuất chiến Xem chừng thực sự phải liều mạng rồi Sáng hôm sau Vừa qua giờ Mão trống lệnh và trống trận bên danh trại quân tàu nổi lên âm âm Năm tướng đứng đầu là Chu Linh Dẫn bán bộ binh mã hùng dũng xong đến đánh mé tây nam triệu lũy được tin báo vội vã điều quân cố thủ từ hoãn cùng với các tướng còn lại như ân thự chu cái và giả tính điều toàn bộ binh lực đến tiền danh. lệnh cho mọi người cúi thấp người di chuyển không được phép nói chuyện tránh để cho xích thầu bên địch phát hiện ra năm bộ quân của chu linh có đến mấy vạn binh mã vượt xa binh lực của quân địch nhưng triệu lũy dựa vào địa thế cao mà tử thủ, tạm thời hai bên đang ngang sức quân Tào lần lượt xông lên Lại lần lượt bị cung tiễn bắn trả, vậy mà Chu Linh vẫn đốc quân tiến lên phía trước. Triệu Lũy giật minh trước thanh thế của quân Tàu, chỉ huy tướng sĩ toàn lực chống cự, gấp đến độ cuốn ca chân tay. Thật ra, trong lòng chung tướng tào Danh còn xúc ruột hơn, bởi xích hầu chạy tới chạy lui mà chỉ thông báo đồng tỉnh của Triệu Lũy. Còn không có tin tức gì bên phía quan phủ. Chiến sự mé tay đã ở vào thế giàn co, nhưng đại doanh đối diện vẫn không có một chút đồng tỉnh. Nhữ hổ xa rừng mà hổ không chịu ra phải làm thế nào đây? ai nấy đều liếc nhìn từ hoảng song ông ta vẫn rất bình tĩnh ngồi xếp bằng cạnh cầu cơ điềm nhiên lau chùi đại đao chớp mắt hai quân giao chiến được một canh giờ quân tàu chưa phát được địch danh đánh nghị bình đã sớm biến thành đánh thật du linh thấy tấn công vô ích bèn lùi lại phía sau bày trận thế bao vây danh trại quân địch từ ba đường phút chốc mưa tên từ hai bên bắn xa tới tấp nhưng quân kinh châu có tượng trại che chắn nên chống trả được quân tàu vẫn tiếp tục ngân công Gần hai vạn binh đã được bố trí ở sườn núi, bị thương vong rất nặng. Quân báo đưa tới danh, chúng tướng càng lo lắng. Ngay cả triệu nghiệm cũng ngồi không yên. Chất vấn Từ Hoảng, cái này có khả thi không? Từ Hoảng đặt đại đao xuống, giữ lại túi tên, thuận miệng đáp. quan Vũ sợ quân ta ồ ạt tấn công, mới đặt bốn danh ở mét Tây Nam để làm thế ỷ dốc. Đó là phép ứng cứu lẫn nhau. Nếu triệu lũy thất thế, rút về thanh tri, cố thủ, thì dù có nhiều binh mã hơn nữa, cũng chỉ là cô quân. Cho nên, bọn họ buộc phải cứu bốn danh này. Giờ quân địch chưa chịu ra, chắc chắn là nghi ngờ ta dùng cái dương đông kích tay, đợi thêm lúc nữa. Triệu lũy, rơi vào tình thế vô cùng nghi ngập, Quan vũ tất phải xa thôi. Nói rồi, ông ta quay lại căn dặn tiểu tướng Nhạc Lâm. Người dẫn một đửa binh mã của mình, cầm cờ hiệu của ta, lên trước trận chiến. Nhạc Lâm lĩnh mạnh mà đi, dẫn theo hai ngàn binh mã, chúng tướng nông nóng so nắm đấm, nhưng từ hoảng vẫn to ra bình tĩnh, hai dòng khuyên giải quan vũ cũng là người trí dũng song toàn không dễ lừa đâu lưu bị cả đời dụng binh rất ít khi chia quân thế mà khi đã chia quân lại trao cho quan vũ đủ thấy ông ta cũng có tài dụng binh giao đấu với một danh tướng như vậy không thể nung nóng được từ hoảng xe nhạc lâm cầm cờ hiệu của mình đi trước phần vì muốn lung lạc quân địch phần vì muốn khích lệ tướng sĩ bên mình lúc này bọn du linh từ thương đã quên mất ý định ban đầu chỉ là đánh nghi binh dẫn binh sĩ mạo hiểm xông lên phía trước bên địch thấy quân tàu xông đến danh lũy vẫn chia quân sang ngăn chặn giáp chiến với trung quân phùng khải và lưu nhược tiến đánh từ hai phía tả hữu quân kinh châu lăn cây lăn đá xuống đúng là một trận đấu trí đấu dũng ác liệt xích hầu bên tàu danh dồn dập đưa tin nhưng vẫn không có đồng tĩnh của quan phủ chúng tướng lòng như lửa đốt nhìn trời sắp chuyển xăng giờ tỵ, tiền phương báo tin chu linh đã đánh đến phiên môn của triều lý chu cái thực không nhịn được nữa nhảy bật dậy đủ rồi ta xin lĩnh binh đi giúp chu linh dù quan phủ không chịu ra lấy được bốn trại mé tây nam cũng có thể cấp báo câu này vừa chưa nói xong lại có một tên xích hầu chạy tới Cửa phía tây đại danh của quan phủ đã mở có một đội binh mã ra khỏi danh gấp rút chi viện cho triều lý chu cái nghe tin giật mình vụt ra chòi canh chỗ viên môn treo lên cây sau tận mắt nhìn ra bên ngoài rồi mừng rỡ nói đúng là quan phủ hổ ra khỏi núi rồi chúng tướng nhấp nhỏm đứng ca dậy từ hoáng dường như còn hoài nghi ngồi dưới lạnh lùng quát ngồi xuống chứ động đậy ông có nhìn nhầm không không sai đâu chu cái nơi xuân phía dưới người lính binh chính là quan phủ dù hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra từ hoãn lại hỏi dẫn bao nhiêu binh ít nhất cũng phải năm sáu ngàn quân quan phủ tiếp quản bộ kinh châu phá liền hai quận được khá nhiều hàng binh lại thu nạp bảy bầu binh mã rơi rớt của vua cấm tổng binh lực lúc này cũng đến năm sáu vạn quân bao vây tương dương phan thanh chiếm hai vạn Các danh đóng ở hai bờ sông Hán Thủy cùng với quân phòng giữa hàng rau trong cha cũng chiếm hơn một vạn. Triệu lũy chi một vạn quân đồng trú mép Tây Nam. Đại doanh tiền quân chỉ còn nhiều nhất hơn một vạn binh mã, nhưng có không sự nghiêm ngặt, không một kẻ hở. Giờ quan phủ đích thân dẫn quá nửa binh lực đi chi viện, đại danh càng trống, không hạ thủ quân đời khi nào nữa. Bọn giả tính rối rít sinh lệnh, đến lúc rồi, ra tay thôi. Từ hoảng thông thả đứng dậy, chúng tính cứ tưởng ông ta sắp trừng lệnh ai ngờ ông đến trước chiến mã của mình, thắt chặt yên cương, tình thế chưa chín mùi, ác còn có biến, cứ chào thêm chút nữa. các tướng nung nóng đến độ nghiến răng nghiến lợi, giẫm chân bình bịch, cũng không lay chuyển được, từ hoảng đành đi dắt ngựa của mình tới, chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến. chu cái trèo lên bên trên, nhìn rõ toàn cảnh, lúc này lại tỏ vẻ bình tĩnh, chăm chú nhìn đội quân của quan phủ. một lúc nữa lại trôi qua, ông ta bỏ ngoái đầu lại hô to: quan phủ giao chiến với nhạc lâm rồi. Từ hoảng liên tục cực đầu Được, được Nói xong ông ta tung người lên ngựa Giờ đại đao nói Tướng sĩ ba quân đứng lên nghe lệnh Việc cứu viện Phan Thanh Đều nằm ở trận này lập tức mở cửa trại Theo ta xông lên Tướng sĩ chờ đằng đẵng gần hai canh giờ Đã dùng sức chuẩn bị từ lâu Nghe được hiệu lệnh Tất cả nhảy lên lưng ngựa Viên môn của trại mở toan Trống đánh vang trời thế như ngựa phi Gần ba vạn quân cùng xông ra trận đánh thật lúc này mới bắt đầu quan phủ đã ra khỏi danh nhưng mười lớp hàng rào trong trà vẫn còn đó một ngàn binh sĩ cảm tử của quân tàu xung phong lên trước đội kỵ sĩ đầu tiên mình mặc hai lớp áo giáp dù cho trước mặt có bao nhiêu loạn tiễn bay lại vẫn cố chạy thẳng tới chỗ hàng rào phía sau trong trà đều có quân địch phòng thủ dùng thương dài kích lớn đâm vào cổ ngựa khiến chiến mã hí lộn nhưng từ hoảng đã có sắp xếp đội kỵ sĩ này buộc phải hy sinh mở đường cho bộ binh theo sát phía sau kỵ binh có sức tấn công mạnh, bộ binh nhân lúc quân địch chưa kịp rút thương rút kích ra khỏi cổ ngựa đã nhảy lên khua đao, loạt tiếng keng keng vang lên, binh đao của quân kinh châu đều bị chém gãy. lại một đội nữa xông lên, chém đinh chặt sắt một hôi, phá hỏng trong trà, giết chết quân địch. phong tuyến mà quan phủ dày công bố trí đã bị đánh phá như vậy. từ hoảng suy nghĩ sâu xa sớm đã tính toán từ trước. quân cảm tử dũng mãnh can dạ vô cùng nhưng chỉ phá được bốn lớp trong trà đã kiệt sức. dù là bảo mã cũng ngã khụy huấn hậu quân địch ở phía sau đã nhận ra chiến thuật của quân tàu đến hàng rào thứ năm chiếc mã đã hết quân cảm tử phải quơ đau chém thương đâm đau chặt máu tươi phun lên có tên trèo lên lan can chưa kịp giao đấu đã bị đâm trúng bụng còn cố vung đao về phía địch chiến hào gần như lấp đầy thi thể đến hàng rào thứ sáu quân cảm tử đều đã bỏ mạng cần hết Từ hoảng hiểu, dụng binh quý ở chỗ thần tốc không thể chậm trễ kéo dài nên phóng ngựa quát lớn hôm nay giao đấu chỉ được tiếng không được lùi kẻ nào lùi lại một bước sẽ bị chém ngay tức khắc toàn quân tiến lên mệnh lệnh truyền xuống điều một đội kỳ binh xông lên trước tên đã kéo dây không thể không bắn đội kỵ binh không cần biết trước mặt là địch hay ta điều quất ngựa xông thẳng lên có kẻ tế ngựa vọt qua chông cha có kẻ xéo lên xác chết mà đi vô số người trúng thương ngã dưới chiến hào phía sau lớp lớp quân tàu chạy qua phòng tiếng này mười lớp hàng rào đã phá được một nửa giờ muốn thu tay về cũng không được nữa các tướng như giả tính ân thự cũng không quan tâm có quân lệnh hay không dẫn binh mã cũng tiến lên phía trước các bộ đồng loạt phi ngựa tựa như sóng lớn tràn tới binh sĩ tạo danh phấn sức chiến đấu họ đã xông qua được mấy phòng tuyến tiếp theo có điều tấn công kiểu này cũng khiến quân tàu tổng thất nặng nề những nơi đi qua chất đầy xác chết người phía sau dẫm lên thi thể chiến hủ mà đi lúc này đang vào giờ ngọ mặt trời tỏ ánh nắng chói chang trên đầu quân tàu xông đến lớp phòng tuyến cuối cùng lúc này đã thật sự đuối sức. quân kinh châu mở toàn danh trại, bố trí toàn bộ cung thủ trước viên môn liên tục bắn ra những trận mưa tên. quân tàu đã mất trọi hình, các bộ binh mã sói loạn, hiệu lệnh không truyền đến được, binh sĩ lại bị tên bắn, từ giẫm đạp lên nhau. từ hoảng múa cơ kêu gào mà hoàn toàn vô ích, liền phóng ngựa xông ra. tướng sĩ hai bên chân chân nhìn đại tướng uy phong lẫm liệt, mạo hiểm xông lên giữa màn mưa tên, người trúng mấy mũi tên vẫn không lùi bước. nháy mắt từ hoảng đã xông đến trước trận con hát mã tung phó nhảy vọt qua hàng rào chông cha tựa một đám mây đen chỗ vó ngựa đặt xuống chính là giữa trần địa của quân địch ông ta quơ đại đao hết quật trái lại chém phải dũng mãnh vô xong hiệu lệnh của quân tàu bị rối nhưng lúc này hành động của chú tướng chính là hiệu lệnh vô thanh binh sĩ nhanh chóng ổn định lại nhìn từ hoảng rơi vào vòng quân địch tính mạng nguy ngập mấy vàng dũng sĩ chớ nói là kiến công lập nghiệp nếu ngay cả chủ xói của mình còn không bảo vệ được thì đi lính làm gì Tướng sĩ hò hét súng trời, đồng loạt xông lên phòng tiếng cuối cùng. Vạn người đồng lòng dời núi lấp bể, cung tiễn của quân Kinh Châu khó mà cản được. Phòng tiếng cuối cùng cũng bị phá. đau sắc giao nhau tạo nên một trận hỗn chiến. Tướng sĩ hai quân đều bị bao phủ trong màn xương máu. Tướng sĩ Tào danh nhìn viên môn của quân địch đã gần trong gang tất. Ai nấy kêu gạo như điên dạy, múa loạn binh đao. Không theo phương pháp nào cả mà chỉ muốn xông lên chỗ có nhiều địch. Chu cái dẫn một đội thân binh lên trước đánh vào trùng vây cứu từ hoảng trong từ tướng quân bị trúng hơn chục mũi tên may mà áo giáp dày nên không đáng lo chu cái tấm tắt luôn miệng dù đang ở giữa trận ông ta cũng khó nén được sự kinh phục mà phải thốt lên rằng từ trước ta chỉ biết tướng quân trị quân nghiêm cẩn hôm nay mới biết ngài cũng dũng mãnh chẳng kém gì nhạc tiếng trường liêu mặt tướng thật đấy làm hổ thẹn xong từ hoảng chẳng hơi đầu đối đáp với ông ta nhịn đau thúc giục binh sĩ tiến lên chỗ dựa của quân kinh châu chính là mười lớp hàng rào trong cha này giờ đã bị quân tàu phá hết nên kinh hồn bạc phía đánh được một lúc đã không cự nổi còn đám cung thủ kia càng không có sức chống đỡ bị quân tàu đánh cho tứ tán giả tính đang hô hào kỵ binh xông lên chợt trông thấy dưới viên môn có một viên quan bên địch muốn cờ lệnh chỉ huy người đó chính là hậu tu nguyên thứ sự kinh châu đã phản quốc hàng địch nổi phẫn hận từ trong tâm can ngùn ngụt bốc lên giả tính giờ đau chỉ về phía hậu tu đanh giọng quát phản thần hồ tu bán chủ cầu vinh giết tên giặc đó trước tiếng quát như sấm đánh bên tay hồ tu sợ đến tim đập chân rung quay ngựa đến bỏ chạy tiếc là hắn chưa vào được danh trại thì lưng đã bị trúng mấy mũi tên không nhịn được đau ngã quay xuống đất liền bị vó ngựa của bại quân kinh châu giày xéo tất cả chứng ngại đều đã được quét sạch quân tàu lúc này không có tổ chức nhưng thắng lợi ở ngay trước mặt Sĩ tốt đều quên đau hò hét xông vào đại danh tiền phương đại bại người chết vô số trong danh trống trơn chỉ có hơn 4.000 quân do quan bình đốc sức là con sức chiến đấu tiểu tướng này không hổ là con của hậu tướng lòng dạ sắt đá võ nghệ sức chúng dốc sức đánh giết mà không hề nao núng tiếc là anh ta có quá ít binh mã không thể xoay chuyển được cục thế quân tàu ung ung kéo vào lùng sục đánh giết trong danh là một mớ hỗn loạn đúng lúc này chợt nghe mấy tay có tiếng hò hét quân kinh châu lại ùa đến thì ra quan vũ biết đại danh bị đánh úp vội vàng chạy về cái dũng của quan vũ nổi tiếng thiên hạ năm xưa ông ta từng giết chết nhan lương trong đám loạn quân có ai không biết lúc này trông thấy ông ta hầm hầm quay về cứu nguy tướng sĩ tạo danh sớm đã mệt lử lại thêm khiếp sợ vừa giao đấu đã không chống nội thế phục thù của quân kinh châu từ hoảng đang bị thương không có sức đánh tiếp nhưng việc đánh nước này buộc phải bảo toàn thắng lợi ông ta cũng đoán được rằng quan vũ đột nhiên vòng trở lại phía sau hắn còn có tri binh bên mình vì vậy trong tình thế cấp bách ông ta hô to với chúng nhân chớ quên ước hàng lần trước kẻ nào giết được quan phủ sẽ được thưởng ngàn cân vàng treo thưởng hậu hĩnh tất sẽ có dũng phu từ hoàng nhắc lại chuyện cũ quả nhiên nhiều kẻ phấn chấn cầm binh khí xông lên đương đầu với quân địch có người dẫn đầu những tên sau cũng bạo gan làm theo đấy đâu phải đánh nhau vì quan phủ rõ ràng là muốn tranh một ngàn cân vàng kia trái ngược với quan phủ đang hùng dũng búa đao chém giết những kẻ xông đến không hiểu vì sao bộ hạt của ông ta lại mất sức chống đỡ việc giang lăng bị tập kích đã được xác nhận từ mấy ngày trước gia quyến của chúng tướng sĩ kinh châu này đều đang ở hậu phương bọn họ chỉ nóng lòng muốn chạy ngay về nhưng quan phủ tướng quân là hiếu chiến không phá được tương phan quyết không hội quân thành thử mọi người chỉ biết cố nét nỗi lo mà liều mạng ở đây giờ 10 lớp phòng tuyến đều đã bị quân tàu phá tan chưa nói là hạ được phàn thành ngay đến đại trại cũng sắp không giữ được quan phủ vội vang trở về cứu viện bọn là kiến từ thương còn truy sát phía sau trận này đánh thế nào được nữa tinh thế dòng ép quân kinh châu sắp sửa tàn vỡ nhìn binh sĩ trống chạy không nghe hiệu lệnh quan phú biết mình không còn khả năng phản hồi chỉ có thể xông lên cứu nhi tử hai cha con dẫn đám tàn quân phá cửa trại phía đông thu một bộ binh mã tại danh trại khác tòa đại danh mà quân tàu chiếm được giáp với cửa bắc phàn thành thế là cuối cùng cũng dài được nặng vây thành có điều thắng lợi này không mang đến sự vui vẻ hoan hỷ, mà là một bầu không khí trầm mặc bởi có rất nhiều binh sĩ đã phải bỏ mạng quân tàu dùng kế dương đông kích tây nhưng đã khi nào phải đến một trận gian năng. phá hơn 10 phòng tuyến tiến thẳng vào hang vuốt sâu hùm như vậy đâu từ hoảng vẫn chưa được nghỉ ngơi vừa rút tên cấm tên áo giáp vừa xoay người vào thành liên lạc tàu nhân điều xích hậu tiếp tục theo dõi đồng tỉnh của quan phủ rồi còn thu gom lương thảo cướp được và tra hỏi tù binh ông ta vừa thở được một chút ân thự đã hăm hăm dẫn một người đang bị trói chặt tới trước mặt các ngài xem ta bắt được ai này chúng tướng quay ra nhìn Cơn hận lê trào lên, thì ra là thấy thú nam hương. Phó vương nạp đất hàng địch, phản tặc vô sĩ, có biết được mình sẽ có ngày hôm nay không? Phó Phương rung lập cập, khóc lóc văn xin. Xin chư vị nghĩ đến tình đồng hương trước đây mà giữ lại mạng sống cho tài hạ. Ngươi là người được đại vương đích thân cắt nhắc, mà lại bất trung bất nghĩa dân thành hàng địch, còn mặt mũi nào nói đến chữ tình. Nếu như không giết ngươi, há có thể ăn uổi phong linh các tướng sĩ tử nạn. Làm sao giải được nỗi hận trong lòng đại vương? lôi ra ngoài chém đâu phải chỉ đau phủ mới thi hành được hình pháp ân thử phun đau chém một nhát giữa lương phó vương các tướng khác công hận thấu xương bước lên băm vằm để xả cơn giận đúng lúc ấy xích hầu phóng ngựa tế báo quan phủ và trường lệnh thu quân bỏ lại các danh ở giang bắc công sự của các bộ kinh châu đều đã bị phá hết doanh của triều lý cũng bị chu tướng quân đoạt được chiến thuyền của địch che kính đường thủy đang rút về bờ nam chu cái ngửa mặt cười to lại lấy lại tinh thần Các vị, chúng ta nhân cơ hội này, mau chống trận quân tri kích. Không những dây dây được cho Tương Dương, còn có thể cướp được quân Nhu, bắt sống Hoàng Vũ. Nào ngờ ông ta, còn chưa nói dứt lời, đã có người lên tiếng, ngăn lại. Không được, không được, đại vương nếu có ở đây cũng sẽ không cho phép ông làm vậy. Chưa tướng quay lại nhìn, tham quân triều nghiệm được một thân binh bảo vệ, hớt hại chạy lại. chu Cái cười nhăn nhó, sao triệu công toàn tới không đúng lúc thế? Các vị tướng quân vất vả rồi, triều nghiệm xuống ngựa chắp tay. Từ hoảng nhíu bài hỏi, ngài hiểu được ý của chúa thượng, có thể giải thích cho chúng tôi được không? Triệu Nghiễm mỉm cười nói. quan phủ bại trận, rút về giữa bờ nam, nhưng lòng quân hoảng loạn khó có thể phấn chấn lại được. Từng dương thành cao hào sâu, không có gì đáng lo. Quân ta lúc này nên lấy việc tu bổ phan thanh. Cứu chữa binh sĩ bị thương làm trọng, mặc cho quan phủ chủ động rút quân, đánh nhau với tôn quyền. Nếu truy kích vào sâu, tôn quyền thất sẽ nghi ngờ chúng ta có ý làm ngư ông đắc lợi hoặc là lại nói giao tình với quan phủ mà gây họa cho ta đại vương cũng vì chuyện này mà sẽ lo lắng không yên những lời này của triệu nghiễm đều có lý có điều ông ta chưa từng nghĩ rằng đoạt được kinh châu chính là tâm nguyện đau đáu của tôn quyền nên ông ta sẽ không đời nào từ bỏ giữa chân huống chi giang đông đã kết đồng minh với tàu ngụy lại làm hỏng chuyện lớn của quan phủ muốn quay đầu lại đâu có dễ kỳ thực gốc rễ của việc này cũng không nằm ở hình thế mà ở chỗ tào tháo đã mệt mỏi cùng cực chỉ cần giữ được tương phan là được chứ chẳng mong lại cuốn vào một trận chiến khác. Từ hoảng hiu được suy nghĩ của trường nghiệm, mãi tầng lúc này, ông ta mới trút được một tiếng thở dài, phút chốc toàn bộ sức lực trong người, dường như tiêu hao hết. So với thương vì bị trúng tên trên vai, thiều thảo nói, dừng lại ở đây thôi, để đại vương được ăn lòng.